video tuyển kiếm hiệp chương diệu mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 nhất chương đồ long tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả Đào Chương Diệu. Đào Gia Kỳ nói: Nếu thế thì để cho tại hạ cố gắng thử xem, nếu có hỏng việc lớn thì cô nương chớ nên quở trách đâu. Đêm đã khuya rồi, vậy tại hạ xin cáo lui. Vừa nói chàng xá một xá sầu đến đắc, Quỳnh Nghiên dần không lưu chàng lại mà sai dân mộng bệnh tiễn chân khách đi và nói: "Ta vốn cần phải mời công tử ở lại nghỉ một đêm, nhưng ngạc vì có nhiều điều bất tiện nên không thể mời công tử được. Đi xuống núi không xa sẽ gặp huyện thành của huyện Mộ Âm. Xin công tử bỏ lỗi cho, về chỗ tiễn tiếp không thể đưa đi xa được." Dân Mộng Bình màng đưa chàng xuống núi rồi nói: "Ngày đó ngọ, quần chết có quần đó nha." Đào Gia Kỳ nói: "Lời hứa của tài hạ đáng ngìn vàng. Đúng trưa ngày đó ngọ, tài hạ sẽ chờ cô nương trên lầu thành Gia Lăng vậy." Dân Mộng Bình cất tiếng cười giòn rồi lao người trở lên núi. Đào Gia Kỳ vốn có ý sẽ lẻn trở lại để tìm hiểu lai lịch của chủ tớ Huỳnh Y Vân. Nhưng chàng bỗng thay đổi ý nghĩ ấy và thầm nghĩ. Quỳnh Y Dân là bang chủ của Phi Phụng Ban. Chắc chắn trên ngọn núi này có bố trí nhiều trạm canh gác bí mật. Bởi thế bất cứ hành động gì của ta đều sẽ lọt vào trong cặp mắt của nàng. Vậy chi bằng ta cứ giả vờ không biết thì hay hơn. Nghĩ thế cho nên chàng vội vàng lao mình nhắm hướng thành quyển môn âm mà chả giúp tới. Một buổi sáng 3 ngày hôm sau, Đào Gia Kỳ đã có mặt tại huyện thành Phúc phụ. Chàng đang nhắm hướng tường cao của một ngôi nhà đồ sộ ung dung bước thẳng tới. Cánh cửa của ngôi nhà ấy đang đóng chặt nên chàng bước thẳng đến rồi gõ nhẹ hai tiếng. Bỗng từ bên trong có một giọng nói ồ ề quát to lên rằng: "Ai vậy?" Hai cánh cửa liền được xô mạnh ra. và một người đàn ông to lớn đã xuất hiện nơi khung cửa. Đôi mắt của y tròn xoe, không ngớt nhìn khắp người của Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ tươi cười nói: "Tại hạ muốn xin ra mắt Diệp Hồng Bảo đại gia." Người đàn ông to lớn ấy sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi tìm ông ấy để làm gì? Ông ấy không có ở nhà." Vừa nói êm vừa đện đóng cửa lại. Đào Gia Kỳ hết sức bức tức trước thái độ vô lễ của người đàn ông đó, nó liền đưa chân bước lên tam cấp bằng đá, rồi thò bàn tay ra đè chặt lấy cánh cửa, hai giọng nói rằng: Ông ấy thực sự không có trong nhà chăng? Người đàn ông nọ định đóng cánh cửa lại nhưng cảm thấy cánh cửa đã cứng ngắc không thể nào nhúc nhích gì được. Nên y kinh hoàng thầm nghĩ: Thật không ngờ Một thư sinh trối gà không chặt như thế này, Mà lại có một sức mạnh đến như thế. <cười> Chắc là hắn định đến đây gây sự rồi. Nghĩ thế nên gã ta liền quát mắt nạt lớn. Thằng bé kia, Ngươi định tới đây để gây sự đánh nhau chăng? Tức thì hắn liền dung chữ mặt lên, Dùng thay hắt hổ thâu tâm, Đánh thẳng ra. Đào gia kỳ có tiếng cười lạnh lụng, Giang Dung tròn chướng mặt ra, chộp lấy cổ tai của gã đàn ông to lớn nó, rồi giằng mạnh một cái. Thế là gã đàn ông ấy gào lên một tiếng đau đớn như heo bị chọc tiết. Thân hình của y cũng liền bị hất bắn ra sao, té ngãi trên mặt đất nghe một tiếng hoạch. Khiến hai mắt đều cảm thấy như lóe lên vô số lửa đỏ, da thịt nơi bị té bầm tím. Hắn ngồi yên trên mặt đất một lúc thật lâu. đôi môi mím chặt, hai hàm răng nghiến mạnh và không ngớt rên rỉ. Chân tội hăng bị té đau đớn lắm. Lên khi ấy thì từ phía bên trong có tiếng ho của một người già نوا vọng lại. Đào Gia Kỳ ngửa mặt nhìn lên trông thấy một lão già đang chống gậy bước ra. Lão già nói: "Này chú em, có có phải chú đến tìm người ấy hay không vậy?" Vậy chẳng hài chú em định tìm ai? Không rõ có thể nói cho già đây được biết hay chăng. Riêng hắn là một tên nô bộc ngu xuẩn, tao mồng chú em chứ có chấp nhứt nó làm gì? Đào Gia Kỳ không khỏi thấy mặt nóng bừng, chàng chấp tài xá sâu rồi nói: "Tại hạ muốn xin trà mắt Diệp Hồng tảo đại gia." Đôi mắt của lão già lộ vẻ kinh ngạc nói: Nó là con trai của ta. Cái tên hồng tả của nó đã không dùng từ lâu rồi. Thế tại sao chú biết được chuyện này hả? Đầu gia Kỳ lúc này nói: "Vị ta mang vận mệnh của ân sư đến đây để xin ra mắt." Lão dạy nói: "Lệnh sư là ai vậy?" Đầu gia Kỳ lấy ra một đồng tiền cổ to bằng cỡ miệng chén. đau rã cho lão già. Lão già đưa hai tay nhận lấy và xem qua tức thì sắc mặt lộ vẻ ăn nghiêm trang cùng kính nói: "Lão đây đã biết lời lệnh của chú em rồi, xin hãy lấy dược này lại. Con trai lớn của già đã đến hái thuốc ở lỗ sườn nửa tháng nay chưa có trở về. Thứ thuốc ấy chính là thứ thuốc mà lệnh sư đang cần đến." Trước kia vì nó chưa già nên không có công hiệu gì cả. Đến nay con già đã tính ra, biết nó vừa đến lúc già rồi, nếu để lâu hơn tức sẽ thành vô dụng, nên mới hối hả rà đi. Ôi không biết tính mạng của nó có thể báo toàn được hay không nữa. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói: Tại hạ chỉ phụng mệnh đến đây xin thuốc, nhưng thật chẳng biết muốn lấy thứ thuốc đó lại chịu gian nguy như vậy. Chẳng hai thứ thuốc ấy tên là gì, chắc chắn nó là một thứ linh dược quý báo vô giá chăng?" Lão già nói. "Xin mời chú êm ái bước vào trông, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Vừa nói lão già vừa quay người đi thẳng vào trong nhà. Đào Gia Kỳ cũng đưa chân bước theo. Đi thẳng vào đại sảnh, lão già cố mời Đào gia Kỳ ngồi ở trên cái ghế, nhưng Đào gia Kỳ cương quyết từ chối đến ngồi ở hàng ghế dưới. Lão già lại cất tiếng than dài rồi nói: "Ai, quyển tử trước kia là người chuyên sinh nhai về ngài lấy thuốc. Nhà nghèo có ăn bữa sớm phải lò bữa chiều." Này lấy thuốc thường hết sướt là nguy hiểm. Có lần hoàng tử đã trượt chân rơi xuống ổ sầu, nhưng may nhờ có lệnh sư cứu thoát. Lệnh sư rất thích quyển tử ở chỗ tín tình chớp phát trùng thuộc, lại biết bản thảo dược tính nền đã giúp đỡ cho rất nhiều. Sở dĩ ngài nay có được già thế như vậy cũng chính là nhờ ơn của lệnh sư đó. Năm năm trước đây, Lệnh sư bỗng nhiên đến tế xá và trong dịp đó, già trong diệp đó và mới thấy đời chừng của Lệnh sư đều bị tàn phế. Mặc dù già đây và quyến tử hết sức khinh ngạc, tìm lời hỏi han, nhưng Lệnh sư vẫn nhất định không chịu nói rõ nguyên nhân nào đã khiến cho ông ta bị tàn phế như vậy. Ông ấy chỉ yêu cầu khuyến tử đi tìm giúp trong một bụi thuần dương tộc đoạn thảo. Huyễn Tử bèn đi khắp núi rừng tìm kiếm, mới trồng thấy được tại đỉnh cao trong núi lỗ sườn có mọc một bụi, nhưng vì nó quá còn non nên chưa thể dùng được. Cái loại cỏ ấy là một thứ linh thảo sống nhờ linh khí của trời đất. Từ khi nảy mầm cho đến khi dùng được phải trải qua 13 năm. Mầm cỏ ấy bắt đầu nảy lên giữa một miền băng giá của tuyết tháng chạp. Xung quanh vùng đó nơi có vừa một chừng một ruộng, lúc nào cũng khô ráo. Khi băng tuyết vừa tan thì mầm cỏ ấy lại ẩn mình vào đó không còn ai trông thấy nữa. Công hiệu của loài cỏ đó là có thể nối liền lại tất cả những đốt xương bị gãy y như cũ. Nhưng chỉ phải đợi đến lúc nói già rồi thì mới nhổ cả rễ lẫn gốc, dù thì mới có hiệu nghiệm. Năm nay là vừa đúng năm bụi cỏ ấy già, nhưng lúc này ở trên đỉnh núi lỗ sườn băng tuyết vừa tàn. Sòng cái thằng khuyến tử của già vì quá sốt ruột nên cuối tháng trước đã hối hả đi đến lỗ sườn để chờ đợi tuyết tan thì sẽ đến nhổ bụi cỏ ấy mang về. Đạo Gia Kỳ lúc này lên tiếng nói, làm thế nào có thể biết bụi cỏ ấy già hay chưa? Hơn nữa, có những gì nguy hiểm khi đến đó, xin Lão Trượng nói cho Tài Hạ biết có được không? Lão già nói, thử cỏ ấy mỗi năm chỉ xin có một lá thôi. Lá nó màu đỏ, trọng của nó màu đen đen. Cây nói già thì sẽ góp thành một cái mùi thơm ngào ngạt khắp nơi quyến rũ dụ số chim muông và thú dữ đến đó để tranh nhau ăn. Nơi lỗ sơn có rất nhiều sói, kết thành bầy thước đông, nếu ta gặp nó thì nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa gần đây lỗ sơn lại có một số giang hồ hào khắp Tổ tập lại thành một đám cướp nên già đây không phải lo ngại cho tính mạng phiến tử mà già lo ngại sẽ không làm tròn được diệt của lão ẩn sư đã quỷ thác chùa. Đào Gia Kỳ bỗng đứng lên, chàng giõ giọng vàng nói: "Xin lão trưởng hãy nói rõ hình dáng của lệnh lang, già để điểm ly giấy thuốc để tại hạ đi đến đó tiếp giới hắn một tài." Lão già lộ vẻ vui mừng. Chú èm có thể đi được đến đó thì không còn chi hay hơn nữa. Địa điểm lấy thuốc là ở tại Nam Đẩu Phong. Cái đó lão ta lại kể rõ hình dạng của người con trai là Diệp Hồng Khảo cho Đào Gia Kỳ nghe. Chàng nghe xong liền đứng lên cáo lui rồi nhắm hướng Lão Sơn chạy vút tới. Chàng sử dụng thuật khinh công tuyệt thế chạy nhanh như bay, không kể ngày đêm nên cuối giờ mùi Đầu giờ thân, mặt trời chưa lặn là chàng đã đến lỗ thôn rồi. Lỗ thôn nằm dưới chân núi lỗ sơn, dân cư đông đảo không dưới một ngàn nóc nhà. Ở giữa thôn có một con đường lát đá không rộng lắm, hai bên tiệm quán ăn không phải ức. Đào Gia Kỳ đã chạy suốt bốn canh giờ nên vừa khát nước bụng lại đói cồn cào. Bởi thế chàng liền bước thẳng vào một quán ăn nhỏ. gạo hai đĩa bánh bột mì hấp, một đĩa thịt bò, 10 quả trứng gà và một bầu rượu để ăn uống. Đầu Gia Kỳ đưa mắt nhìn thấy dãy núi lỗ sơn nhấp nhô kéo dài mất tận từ dưới nhìn lên, thấy đỉnh núi tuyết trắng hải còn đống dày chưa tan hết. Trong số các ngọn núi có ba ngọn cao chọc trời, bên trên mây bao phủ không làm sao nhìn thấy đỉnh. Chàng bèn hỏi tên Tiểu nhị. Trong những ngọn núi này ngọn nào là ngọn Nam Đẩu Phong? Ta có chuyện cần đến đó, ngươi có thể chỉ đường cho ta không? Tân tiểu nhị là một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, nghe qua liền lộ vẻ ngạc nhiên nói: "Khách quan định đến Nam Đẩu Phong hay sao? Từ đây nhìn ra ngọn núi cao ở phía trái đấy chính là Nam Đẩu Phong đó. Ta xem khách quan là thư sinh, tốt nhất là không nên đi đến đó." Đào Gia Kỳ nói: "Tại sao vậy?" Tần Tiểu Nghị nói: "Dưới chân núi tuy đã là mùa xuân ấm áp rồi, hoa rừng đua nở, nhưng trên Nam Đẩu Phong băng tuyết hải còn đóng cứng, gió lạnh như đao cắt, hơn nữa lũ sói rừng từng bầy vô cùng hung dữ, khách quan nếu đi đến đó một mình, dù không bị lạnh chết thì cũng bị chúng ăn thịt chứ không có thà." Phương Trì Nơi đó còn là một địa điểm thường ra vào của lũ cường khấu. Đào Gia Kỳ gật đầu mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng vì trên Nam Đẩu Phong ta có một người bạn cũ đến đó quy ẩn, nên nhất định phải đến đó thăm viếng mới được." Tần Tử Nghị nói thầm ở trong bụng: "Ta đã nói rõ cho nghe mà ngươi còn muốn tự tìm cái chết thì đáng đời vậy." Đào Gia Kỳ ăn ngấu nghiến sòng, lại mua thêm một gói bánh bột mì hấp. thật to và một ít thịt bò mang theo làm lương khô để đi đường. Song đầu đó chàng liền cất bước nhẹ nhàng đi thẳng. Ánh trăng lơ lửng trên đầu cành. Đào Gia Kỳ đang chạy như bay trên sườn núi, dần dần chàng đã cảm thấy gió lạnh buốt như dao cắt thịt. Nửa canh giờ sau chàng đã tiến vào một vùng đầy băng giá trên lưng chừng núi. Dưới chân của chàng đang dẫm lên băng tuyết, trong khi khắp nơi gió núi không ngớt thổi ào ào, tung những bụi tuyết bay mù mịt. Ánh trăng thật là ẩm đạm, soi sáng cả một vùng núi đồi trắng xóa và hoang vắng. Bỗng một tiếng tru ghê rợn của lũ sói vang lên, gây thành hồi âm vang dội trong cả núi đồi. Tiếng tru ấy nghe hết sức là áo não và cũng hết sức là khủng khiếp. Lũ sói như đánh hơi được có người, nên tiếng tru của chúng mỗi lúc mỗi gần càng vặn hơn. Cứ một tiếng tru nổi lên thì theo sau lại có hàng trăm tiếng tru khác nối tiếp, khiến ai nghe cũng phải rợn cả người. Đào Gia Kỳ thầm nghĩ, quả đúng là một nơi có nhiều sói, ta phải đề phòng mới được. Sau đó chàng gia tăng sức mạnh xuống đời trận, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Đột nhiên từ trong một vùng tuyết trắng ở ngay trước mặt của chàng, có một con xói đói nhảy đến, dường nành múa vuốt, rồi lao thẳng về phía chàng. Tiếp đó lại có mười mấy con xói đói nữa, bất thần xuất hiện rồi cũng ồn ồn lao thẳng tới. Đào gia kỳ hừ một tiếng rồi nhanh nhẹn dung chữ mặt lên, nhằm đánh thẳng vào con xói, lao đến trước tiền đường. Trong khi chàng đã nhảy vọt bay lên không và tiếp tục lướt thẳng tới, bỏ rơi lũ sói đang ồ ạt tấn công chàng ở lại phía sau. Con sói lao đến trước tiên vì còn lơ lửng ở trên không, nên không tài nào chịu nổi một giưởng cố đào gia kỳ. Sau một tiếng phịt thật to, nó đã bị bắn đi kêu la thảm thiết rồi nhào lộn trở xuống đất hai dòng chết ngay tức khắc. Hơn 10 con sói đó vừa lao đến sau Bất ngờ không thấy bóng dáng của Đào Gia Kỳ đâu nữa, thì nào chịu buông tha. Sói là loài khôn ngoan gian xảo, chúng ngơ ngác trong giây lát liền ùn ùn nhào trở lại cất tiếng tru ghê rợn xoi đuổi theo. Chớ gì thế, nên lũ sói đói ở trong sừng khóc nghe động liền ùn ùn kéo đến. Khắp mặt tuyết trắng, bóng của lũ sói đen từ bốn phương tám hướng ồ ạt chạy đến như mây. Đào Gia Kỳ thấy thế liền thầm kêu vội giao ý. Nhưng chàng cũng không quá bận tâm về chuyện đó, cứ tiếp tục chạy nhanh tới như bay, chàng giọt người lên rồi lại rơi trở xuống đất. Khi gặp lũ sói dầy thì chàng lại đáp nhẹ trên lưng của chúng, để giọt lên cao rồi dùng chưởng quát ra liên tiếp. Lũ sói bị mất mạng dưới chưởng của chàng có ngoài 7 80 con. Nhờ thân pháp của chàng nhanh nhẹn phi thường, hơn nữa nơi chàng đặt chân xuống Phần lớn đều là những nơi tiếc đóng chèo leo bên cạnh hố sâu nên lũ sói không làm sao chạm được đến mình của chàng. Tuy nhiên, chiếc áo dài đã bị năm vuốt của lũ sói cắn tẹt ra từng mảnh. Ba hôm vừa qua, chàng đã tìm hiểu được rất nhiều điểm cao thâm trong phò giáng Long Kinh nên võ công của chàng cũng tiến bộ vượt bậc. Nhờ thế chàng không cảm thấy mệt nhọc chút nào cả. Cứ tiếp tục giọt lên rơi xuống như vậy cả canh giờ, mới thoát khỏi được bầy sói đông ngẹt bám sát theo sau. Giờ đây chàng đã lên đến đỉnh của Nam Đẩu Phong rồi, và chỉ còn cách đỉnh độ chừng trên dưới 100 trượng nữa mà thôi. Gió lạnh không ngớt rít lên, khiến cho thân người không ngớt lắc lư lão đảo, với chân của chàng toàn là những tảng băng cứng rắn và trơn trượt, nên càng leo lên cao Thì dù chàng gió công cao cường cho đến mấy, sự thật cũng không hơn người thường bao nhiêu. Trải qua nhiều sự khó khăn, chàng mới vượt lên được đỉnh. Chàng trông thấy trên ấy có một con đường gồ cao, uốn khúc, chạy dài gần như vô tận. Những bông tuyết không ngớt bay theo cơn gió, cuốn thẳng vào người của chàng khiến chàng không thể mở mắt to ra được. Liền đó chàng đi ngược theo chiều gió tiến tới từng bước một. Đưa mắt chú ý nhìn hai bên để tìm kiếm. Chàng cứ đi như thế độ chừng nửa canh giờ, Thì bỗng trông thấy ở phía trước mặt có ánh lửa lé lên, Rồi lại tác phục. Chàng không khỏi mừng thầm ở trong lòng xích nửa đá bật kêu lên thành tiếng, Dội vàng giọt người lên, chạy như bay về phía ấy. Lướt tới được độ ngoài hai mươi trượng, Thì thấy nơi đó có dựng một cái rạp tạm thấp lè tè, cao độ chừng một thước thôi, chỉ vừa đủ cho một người nằm ngủ. Sở dĩ ai đó đã dựng lên một cái liều thấp như thế là có ý cánh không cho gió mạnh thổi bay đi. Thánh lửa vừa ló lên khi nãy chính là từ trong cái rạp ấy phát ra. Khi chàng đến gần mới thấy trong cái rạp đó có treo một chiếc đàn lồng để tránh không cho gió thổi tắt. Trong rạp có một người đang nằm ngủ giữa những chiếc nốt mai bằng da, chỉ còn tóc là ló ra ngoài thôi. Đào Gia Kỳ thầm nghĩ, người này chắc chắn là Diệp Hồng tảo rồi, nhưng chẳng rõ Thuần Dương tộc đoạn thảo mọc ở nơi nào. Chàng đưa đôi mắt nhìn kỹ khắp xung quanh, chẳng hề trông thấy có gì khác lạ, nên bèn đưa cánh tay mặt ra dỗ nhẹ trên cái nếp da mấy lượt rồi khẽ gọi. "Xin Tôn giả hãy thức dậy." Chàng gọi liên tiếp mấy lần mới trông thấy người ấy nhúc nhích rồi ló cái đầu ra ngoài ngửa mặt nhìn lên nói Các à là ai vậy? Hiện nay chưa đúng vào ngày giờ, dù ông có giết chết tôi cũng vô ít thôi. Đào gia kỳ không khỏi sửng sốt nói Tôn giá có phải là dịp hồng táo không? Xin thứ lỗi cho, về chỗ tại hạ không hiểu được ý nghĩa câu nói của tôn giá là thế nào. Tôn Tông gia hãy nói rõ cho một chút được không? Người ấy có giá hết sức là kinh ngạc nói: "Ta tức chính là Diệp Hồng Táo đây, các hạ làm thế nào biết được cái tờ nấy của ta vậy?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Tại hạ phụng mệnh gia sư, tức lão già bị tàn phế đôi chân nọ để đi tìm xin cây thuốc, tại hạ có đến Tôn phủ và được lệnh Tôn chỉ đường đi đến đây đó." Y Phong táo lỗ sắc vui mừng, y chui ra khỏi chiếc nốt bằng da. Nhưng vì khí trời quá lạnh nên y không ngớt run lẩy bẩy. Giọi vàng cúi xuống lấy một cái bầu rượu kề lên miệng uống mấy ngụm nghe ừng ực. Sau đó đã hết run rẩy rồi, y bèn cười nói: <cười> "Tôi vẫn tưởng bọn cướp ở lỗ sờn đến, nhưng té ra lại là thiếu hiệp." Tôn tánh của thiếu hiệp gọi là gì vậy? Đào Gia Kỳ nói, tại hạ họ Đào. Diệp Hồng Tảo nói nhỏ rằng: "Thật may mắn có tiểu hiệp đến đây, nếu không thì Bôi Thuần Dương đoạn thuộc đảo kia tất phải lọt vào tay của bọn cướp ở lỗ sơn rồi. Hiện giờ có hai tên cướp đang ở gần đây để theo dõi tôi, nhưng có lẽ vì trời quá lạnh nên chúng đang ngủ mê như heo và không hay được tiểu hiệp vừa đến." Đào Gia Kỳ lúc này hỏi: Hai tên cướp đó hiện giờ ở đâu? Diệp Hồng Táo đưa tay chỉ về hướng nam rồi nói: Bọn chúng đang ngủ ở phía dưới sườn núi kia. Vì nơi đó thuộc hướng nam nên có thể tránh được ngọn gió bớt. Bùi Thuần Dương đoạn tục thảo mọc ở sát bên cạnh nơi chúng đang ngủ đó. Đào Gia Kỳ liền dốc người lướt đi. Trong thấy cảnh đó có một chiếc rạc bằng cỏ Hai tên cướp cũng đàn chui rúc vào một chiếc nộp bằng da, ngấy phò phò như sấm. Chàng liền cắt tiếng cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn dùng hai cánh tay lên, vươn những ngón tay như những mũi giáo, đâm thẳng xuống chiếc nộp bằng da đó. Thấy là hai tên cướp nọ đã chết tốt, chẳng ai biết gì cả. Sau khi chàng giết chết hai tên cướp, bèn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cách xà chiếc rạp của bọn cướp độ trên dưới một trượng. Có một vườn đất khô ráo rộng chừng hai trưởng dung. Nơi đó đất sạch trơn, không có một ngọn cỏ dại. Ngay chính giữa lại có một bụi thuần dương đoạn tục thảo, Đang đứng sừng sửng, cộng đen lá đỏ, Có mùi thơm thoang thoảng bay ra. Chàng đưa ngón tay lên đếm thử, Thì thấy quả nhiên trên cộng bụi cỏ ấy gồm có mười ba lá đỏ. Vừa lúc ấy thì dịp hồng táo cũng vừa đến nơi, rồi khẽ hỏi. Ai tên cướp ấy đã chết hay chưa vậy?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, "Để đến hôm nay xem ra sao mới được, tùng giá tại sao không chờ đến ngày đó rồi sẽ tới. Vì như vậy bọn cướp sẽ không có chú ý." Diệp Hồng Táo rượn cười nói, "Thiếu hiệp nào có biết rõ mọi việc, tôi sớm dĩ phải chọn vào cuối tháng trước đến đây là chính để tránh cái lũ sói ở trong núi." Tính của lũ sói ở trong núi lỗ sơn thường hay ra khỏi hang tìm thức ăn vào lúc trăng sáng. Nhưng khi không có trăng tối mờ thì chúng ở yên ở trong hang thôi. Tôi tài hèn sức kém, thử hỏi làm thế nào chống cử nổi dơi bầy sói ấy chứ? Nói tới đây y nhìn thấy chiếc áo dài của Đào Gia Kỳ đã bị rách te tua, thì không khỏi buộc miệng cười nói. <cười> Xem ra trong khi thiếu hiệp đến đây, cũng đã gặp lũ sói bao dày định ăn thịt. Nếu không phải người gió Cầm Cao tuyệt nhưng thiếu hiệp thì tất đã chịu nhận bao nhiêu là cái hôn của lũ sói ấy rồi. <cười> Đào Gia Kỳ chỉ cười chứ không nói sao cả. Diệp Hồng Tảo lại nói: "Thứ cỏ này vô cùng quý giá, hàng trăm năm không ai gặp được nó một lần." Cứ đến ngày rằm là nó sinh ra một quả, mùi thơm ngào ngạt khiến cho chim thú đều tranh nhau tìm đến để ăn. Ta sợ dĩ đến đây sớm là vì sợ có người không biết vô tình nhổ bỏ nó đi. Nhưng chẳng ngờ dọc đường bị lũ cướp bắt sống và tra hỏi, nên ta phải đành thu thật mọi việc. Và lũ cướp ấy đã chọ hai tên lầu la thèo xác coi chừng ta như thế này đây. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Chẳng ngại chi cả, Tôn Giả cứ an lòng đi, lũ cướp ấy thì không đáng để vào đâu, Tôn Giả hãy đi ngủ đi cho khỏe." Diệp Hồng Tạo nói: "Còn thiếu hiệp thì sao?" Đào Gia Kỳ nói: "Tại hạ có thể thức liên tiếp 2 3 hôm không ngủ, Tôn Giả chớ có bận tâm đến tại hạ làm gì." Nói đoạn chàng lại hỏi Diệp Hồng Tạo đi ngủ. Diệp Hồng Tảo biết rõ võ công của Đảng Hải Xuyên hết sức là cao thâm, vậy người thừa kế của ông ta chắc chắn không phải là kém. Do đó vèn đáp rằng: "Nếu vậy tôi xin thớt lễ nhờ." Nhất lời y chui thẳng vào chiếc nếp và tiếp tục ngủ. Đào Gia Kỳ đưa mắt ngó chừng quanh rồi tìm đến sau một tảng đá to không có nóng bằng tiếp, ngồi xếp bằng xuống vận dụng khí huyết ở trong người tuần hoàn khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc sau thân thể của chàng đã nóng ran, không còn biết sợ lạnh là gì nữa. Chàng thừa dịp đó si gẩm để tìm hiểu thêm những lời ghi chép trong ván lông kinh, lấn hỏi dần những điều sâu xa huyền diệu của nó. Sáng ngày hôm 14, Đào Gia Kỳ liền lấy thức ăn mang theo ngồi bẹp xuống đất vừa ăn vừa uống rượu với Diệp Hồng Táo, đồng thời cả hai cũng vui vẻ chuyện trò cho đỡ buồn. Những đề tài trong câu chuyện đều là những cuộc đời kiếm thuốc của Diệp Hồng Táo, vì nhắc đến cuộc đời đầy dẫy những nguy hiểm của mình, nên Diệp Hồng Táo cũng kể rõ lại chuyện sư phụ của Đào Gia Kỳ đã cứu sống mình như thế nào cho chàng nghe. Diệp Hồng Táo thường hái được rất nhiều loại thuốc quý mà sư phụ của chàng rất cần dùng nên thường đến hỏi mua. Nhưng Diệp Hồng Táo là người tính tình chất phát rộng rãi, thường biếu cho ông chứ không có lấy tiền. Giờ đó hai người đã trở nên quen biết rất thân thiết, về sau sư phụ của chàng thường biếu cho Diệp Hồng Tảo nhiều bạc vàng để mua sắm nhà cửa. Khi Diệp Hồng Tảo rời gia đình về ở ngoài ô thành khúc phụ thì mua sắm được rất nhiều điền đất nên đã bỏ ngai hai thuốc đi. Đến nay vị sư phụ của Đào Gia Kỳ bị tàn phế đôi chân, có nhờ Diệp Hồng Tảo đi tìm cho một bụi thuần dương đoạn tục thảo. Nên y lặng lội, tìm hơn ngoài một năm mới gặp tại Nam Đẩu Phong, thuộc dùng núi Lễu Sơn này, một bụi hải còn non. Thứ thuốc ấy khi còn non thì vô hiệu nghiệm, cho nên đảng Hải Xuyên liền đi nơi khác và tính đến ngày giờ buổi có sắp và mới sai đài giao kỳ trở lại đây để hỏi xin. Diệp Hồng Tảo chẳng hề biết lai lịch của đảng Hải Xuyên mà chỉ biết ông ta là người có gió công trác tuyệt. lòng gia nhân từ nên vô cùng kính mến và ngưỡng mộ. Đào Gia Kỳ và Diệp Tảo Hồng nói chuyện nguyên thiên không có vấn đề gì mà không có nhắc đến. Đào Gia Kỳ nói chuyện rất là hoạt bát, có niềm càng, có lúc hài hước khiến cho Diệp Hồng Tảo phải khâm phục vô cùng. Vào đêm 14 thì Đào Gia Kỳ đã hoàn toàn tìm hiểu và lĩnh hội được toàn bộ ván Long Kình. Cường khí ở trong người chàng vì thế mà vận chuyển hết sức là nhanh nhẹn, nên bất giác đã thông được kỳ kinh bát mạch và hai huyệt nhâm đốc. Lúc ấy võ công của đạo gia kỳ tăng hơn gấp hai lần bình thường, nên trong lòng hết sức là vui mừng, thầm cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ về văn sự và khuyên răn, khuyến khích không hề buông lời. Góc trời ở phía đông đã nhô lên ánh tiêu dương màu vàng kim. Nhưng không khí lạnh lẽo. Cả về đêm, gió núi cũng lại thổi hơn lúc trước. Đào Gia Kỳ đứng thẳng người lên đưa mắt nhìn khắp nơi trông thấy lớp lớp tuyết đống trên núi đã tan đi quá nữa. Cây cối ở vùng đó vì thế đã hiện rõ ra sự căng cỏi của nó, khác hẳn với màu xanh um ở nửa phần dưới của chân núi. Lá của bụi thuần dương đoạn tục thảo cũng trở thành đỏ tươi trông rất đẹp mắt. Già không ngớt lắc lư trong gió, mùi thơm thoang thoảng của nó giờ đây có vẻ như ngào ngạt hơn. Đột nhiên có một tiếng rít gió xé không gian truyền tới. Tiếng rít này cứ mỗi lúc mỗi gần thêm. Diệp Hồng Tạo nghe tiếng rít gió thì từ trong chiếc nốt già chui ra nói to rằng: "Đào thiếu hiệp, bọn cướp đã đến kìa." Đào Gia Kỳ đưa tay mặt lên khoác nói: "Xin Tôn gia cứ nằm ngủ yên đi, chớ có nhúc nhích." Có chuyện gì tại hạ sẽ ra tai đối phó với chúng được rồi. Diệp Hồng tảo nghe thế lại chui trở vào trong cái nốt da. Đào gia kỳ liền lách mình núp kín vào một tảng đá đầy băng tuyết. Liền đó có ba bóng người nhanh nhẹn lướt tới đỉnh núi như điện xẹt. Khi trông thấy rõ thì người đứng ở bên trái là một lão già tuổi độ trên dưới ngũ tuần, mày rậm, mắt cộp, khuôn mặt rộng và đỏ gay. Bên cạnh lỗ mũi có một nốt ruồi to, với cằm râu mọc thật nhiều, đôi mắt chiếu ngợi như điện, tướng mạo vô cùng oai phong. Người đứng chính giữa tuổi cũng trên dưới ngũ tuần, đầu hưu mắt chuột, đôi mắt không ngớt láo liè, chứng tỏ con người này rất sâu độc gian xảo. Còn người thứ ba là một gã đàn ông to lớn, đứng tuổi, sắc mặt âm u, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cả ba người ấy đều mặc y phục ngắn màu đen, trên dài có gắn bình khí. Lão già mặt đỏ đưa mắt nhìn chiếc rạp cỏ nơi hai tên cướp đến trước đã dựng lên để nghỉ. Đối mài rậm cô lão ta câu lại rồi hạ giọng nói rằng: "Sao bọn chúng nó ngủ sai vậy hở? Trương Hiền đây, ngươi hãy đến gọi hai thằng vô dụng kia thức dậy đi." Gã đàn ông to lớn liền nhanh nhẹn càng người tới chiếc rạp cỏ, thò tay ra sờ mạnh chiếc nắp da mấy lượt quát rằng: "Đồ vô dụng, đến giờ này sao còn chưa chịu thức dậy hả mày?" Hai người trong nắp vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đôi mắt của gã đàn ông đứng tuổi ấy tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Y thò tay sợ hai người trong nắp da thì mũi họ đã ngừng thở rồi. Ý sợ đến đâu thấy cả người đều lạnh ngắt đến đó. nên không khỏi kinh hoàng nói. Dường như ờ, dường như nó chết rồi kìa. Thôi đoạn ý liền quay phát người lại, vọt nhanh đến chiếc rạp cỏ của Diệp Hồng tảo nhanh như một mũi tên bắn. Hắn quát to lên rằng: "Gã họ Diệp kia, nếu người chưa chết thì hãy bò ra đây cho ta." Hai tên cướp đứng ngoài nghe người đàn ông kia nói như thế thì không khỏi lộ sắc kinh ngãi, nhanh nhẹn tràn tới chiếc rạp cỏ của Diệp Hồng tảo. Diệp Hồng Tảo nghe tiếng quát giận dữ thì mặt lộ vẻ kinh hãi, y lồm cồm bò ra nói: "Thưa thưa đại dương, giờ giờ tối đêm qua mới có thể nhổ được bụi cỏ ấy được. Thế đại dương đến lúc này chẳng qua ra sớm lắm hay sao?" Gã đàn ông tò lớn sắc mặt lạnh như băng gằn giọng nói: "Việc ấy ta đã biết, nhưng hai tên thú hạ của ta tại sao lại chết như vậy hả?" Diệp Hồng Tảo biến hẳn sắc mặt nói: À, việc ấy thượng còn không có biết. Nếu là còn giết chết họ thì thử hỏi có dại gì mà nằm ở đây để lẫn trốn chứ. Có lẽ họ không chịu nổi với sức giá rét nên đã chết đi trong cơn mê ngủ chăng? Lão già mặt đỏ ngà thế cũng hữu lý. Nếu là Diệp Hồng Táo đã ra tay giết chết hai tên thủ hạ kia thì chắc chắn hắn đã cào mài xà chạy đi từ lâu rồi. Phùng Trì Diệp Hồng Tảo đã biết trước là ba người của lão xã đến đây, hắn dạy vì mà nằm đây chờ chết. Trong khi đó thì bụi cỏ vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ, chẳng ai đá động gì đến. Lão già mặt đỏ suy nghĩ giây lát rồi bèn nói: "Theo già thì hắn quả không hiểu gì ngấy thực, xong cái chết của hai người kia, hơ, thật là đáng nghi lắm đó." Đột nhiên có một giọng cười lạnh lùng bất thần vọng lại. Bối cỏ ấy hiện tà đang cần đến, xin các ông hãy quay trở về đi. Chớ nên làm tổn thương hòa khí của nhau, vì biết đâu ngày sau còn gặp mặt nhau nữa mà. Ba tên cướp nghe tiếng nói đều giật bắn người, gió vàng quay mặt ngó lại thì đã trông thấy một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặc áo dài rách nát đang từ từ bước đến. Gã đàn ông đứng tuổi quát lên, "Ngươi là ai đây?" Hai thủ hạ của ta có phải dò người xác hại không?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Ta là ai, các ông cần biết để làm gì? Riêng hai tên thủ hạ của các ông là chính bọn nó tìm cái chết, không thể quáng trách ta được. Ta phiền ba vị nên trở về thì hơn, vì chắc chắn ba vị không phải là đối thủ của ta đâu. Người thức thời dụ mới là tuấn kiệt, vậy ba vị có bằng lòng giữ niềm hòa khí hay không vậy?" ba tên cướp nghe tới đều không đè nén nổi cơn giận dữ, mặt hiện lên vẻ sát khí, đôi mắt chiếu ngời ghê sợ. Lão già đầu hô mắt chuột là người sâu độc và hung ác nhất. Lão ta đã học được một số võ công mềm dẻo thuộc loại tiểu xảo, nhưng móng tay của lão ta đã dùng ngũ hành sa rèn luyện trong nhiều năm, nên tấn công kẻ địch vừa hiểm độc lại vừa tàn bạo. Lão ta thường nhân lúc đối phương sợ hở, tìm cách đánh lén vào những nơi yếu điểm trên cơ thể của họ. Lão ta đưa chân bước tới vòng tay thi lễ cười sâu hiểm nói: <cười> "Tuần gia có thỳ chờ biết tính dặn hay không vậy?" Trong khi lão ta nói chuyện thì đôi mắt chuột ẩn chứa đầy sát cơ ghê rợn, không ngớt nhìn chồng chọc vào Đào gia kỳ. Đào gia kỳ đã đoán biết được ý định của đối phương. Nhân chàng giả giờ điềm tĩnh mỉm cười nói: Tên họ của ta Câu nói chưa dứt thì lão cướp ấy đã rùng mình xuống và bất thần dùng thế thảo thượng kinh xà, thoa nhanh hai cánh tay ra phía trước đồng thời nhón đôi chân giọt thẳng người về phía đạo gia kỳ. Thấy là 10 ngón tay của lão tà rực vèo vèo trong gió, nhắm ngài nguyệt đạo nơi lưng của đạo gia kỳ mà chụp thẳng xuống. Đào Gia Kỳ có vẻ như không ngờ đến được hành động của đối phương, nên luống cuống đứng chờ chờ không cánh kịp, để cho 10 ngón tay có móng bén nhọn và rắn chắc như thép kia chộp thẳng vào người. Hai tên cướp đứng ngoài trông thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không ngờ một tiếng gào thảm thiết từ miệng của lão già vang lên. Trong khi người của lão đang bị hất về sau và ngã lăn xuống mặt đất, Máu tươi từ hai cánh tay tuôn ra như suối, đào đớn đớn ngất liệm đi. Đào Gia Kỳ vẫn thản nhiên như vô sự, đưa đôi mắt đầy vẻ vui tươi nhìn thẳng vào hai tên cướp kia. Hai tên cướp ấy không khỏi kinh hoàng, vội vàng tràn nhanh tới sát bên cạnh tên đồng đảng của họ. Thì cả hai đưa mắt nhìn kỹ, thì sắc mặt đã biến hẳn. Về hai bàn tay của tên đồng đổng đáng đã bị gãy lìa mất mười ngón tay từ lúc nào rồi, mà chỉ còn trơ lại hai bàn tay trụi lưỡi, máu tươi chảy ra dầm dày. Hai tên cướp đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Nào Gia Kỳ cất tiếng cười ha hả nói: "Ta đã nói rồi kia mà, sao lại không thể tránh được. Đó là tại hắn muốn chết mà thôi." Hai tên cướp nghe thấy hết sức là căm tức, đôi mắt gần như muốn nảy lửa. Nhưng chúng đã biết đối phương là một cao thủ trong gió lâm, tình thầm cả về hai mặt nội ngoại công. Nếu liệu lĩnh gây sự đánh nhau thì chỉ tự đi tìm cái chết mà thôi. Bởi thế chúng đều đứng trơ người ra như khúc gỗ, không biết là hành động ra sao cả. Bỗng nhiên, gá đàn ông to lớn, liền hú lên một tiếng dài. Nhưng tiếng hú vừa mới thốt ra khỏi miệng, thì trước mặt của gá bóng có bóng người lao thoát đến. Rồi tiếp đó, đôi má của gá đàn ông, đắc bị một cái bạc tai thật là lớn, nghe hai tiếng bóp bóp vàng lên. Hai cái bạc tai ấy làm cho cả đàn ông to lớn nọ phải loạn choạng thối lui nhiều bước và mấy chiếc răng ở trong miệng cũng rớt cả ra, máu tươi trào ra đỏ cả khóe miệng. Đào Giác Kỳ nghiêm sắc mặt cười nhạt nói: Ông bạn quả là người không biết tự lượng sức mà. Vậy ta mùng xuống được núi yên ổn xem ra phải tạm giữ cả ba vị lại nơi đây thôi. Lão già mặt đỏ nghe thế thì hết sức kinh hãi, liền giật mình lên nhanh nhẹn bỏ chạy. Đào Gia Kỳ nói: "Ngươi chạy đâu cho thoát hả?" Tức thì chàng dùng thế độc hạt xung thiên, giọt người bay lên cao bảy tám trượng, rồi xoay người quạt mạnh hai tay, khiến thành thế đầu chúi xuống đất, chân đưa lên trời. Lưỡi thẳng tới đối phương như một con ó đói sà xuống để chụp một con thỏ vậy. Lão già áo đỏ bỗng cảm thấy gió mạnh cuốn tới người của mình nên hết sức kinh sợ, bố miệng định kêu to nhưng tiếng ôi chao của lão chưa kịp ra khỏi miệng thì nơi lưng đã bị năm ngón tay nhọn quắc bấu cứng lấy da thịt rồi. Liền đó, đạo gia kỳ nhanh nhẹn xách bổng đối phương bay dậy nguyên chỗ cũ. Lão da mặt đỏ vì quá đau đớn nên đã ngất liệm đi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp mắt. Gã đàn ông to lớn nọ vốn cũng có ý bỏ chạy trốn, nhưng trông thấy võ công của Đào gia kỳ cao cường đến mức đáng kinh sợ, cũng như thần pháp của chàng thần tốc phi thường, nên biết không làm sao chạy thoát cho được. Do đó y chỉ thầm than dài rồi nhắm nghiền đôi mắt không nói gì cả. Đào Gia Kỳ cũng im lặng, Dương chỉ ra nhầm điểm nguyệt ngụ của ba người. Điểm cho mỗi người mỗi cái rồi bỏ nằm chung vào một chiếc sạp đỏ. Diệp Hồng Tảo o to tiếng khen rằng: "Ôi, võ công của thiếu hiệp thật là thần kỳ, quả không hổ là đồ đệ của Đãng Lão anh hùng mà." Đào Gia Kỳ trả lời với y vài câu khiêm nhường, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh bội Thuần Dương đoạn Thục Thảo. Lấy thức ăn ra, vừa ăn vừa nói chuyện. Sốt ngày hôm ấy tuy không có bọn cướp nào đến quấy rối nữa, nhưng chàng cảm thấy thời gian thật là chậm chạp, một ngày dài như một năm vậy. Chàng chờ đến đớy sốt ruột, mặt trời lặn xuống núi và bóng trăng mới từ nhô lên tại ở góc trời phía đông. Đêm hôm ấy trăng sáng sao thưa, khiến cảnh sắc xung quanh đều sáng tỏ. chàng nhìn thấy những ngọn núi cao chọc trời tuyết băng đang tan dần, nước đang chảy róc rách ở đầy đó. Trong khi ấy thì từ phía núi cây cối xanh um, lá tùng reo rì rào trong gió, tạo thành hai cảnh tượng khác nhau giữa một không gian xem rất ngộ nghĩnh. Bốn tia mắt của hai người lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào bụi thùy dương đoạn tục thảo. Nhưng những lá đỏ và những cọng đen của bụi cỏ ấy vẫn nguyên như cũ. chưa thấy có điều gì khác lạ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Đầu Gia Kỳ có cảm giác lạ từ khi sinh ra đến giờ chàng chưa lúc nào phải sống trong một khung cảnh hồi hộp, chờ đợi như lúc này. Chàng cảm thấy ngực của mình nặng nề như bị một phiến đá to đè lên khó chịu vô cùng. Trời lại nổi gió, từ xa tiếng tru của những con sói đói không ngớt trong gió vọng lại. làm cho khung cảnh con dã hạ thê lương. Nhìn ánh trăng mông lung sắp lên đến giữa trời, thời giờ giao đổi đã đến rồi. Bỗng nhiên bụi cỏ thuần dương đoạn tụ thảo, cọng đen lá đỏ ấy bất ngờ lại thơm thơm ngào ngạt, mùi thơm của nó cứ mỗi lúc càng nhiều. Ngửi vào mũi khiến cho ai thấy đều tâm hồn tỉnh táo, trầm mạc thông suốt. Đa gia kỳ biết thứ cỏ này hấp thụ linh khí của trời đất, ít có khi gặp được nên ngửi mùi thơm của nó rất ít lợi cho sức khỏe con người. Diệp Hồng Táo lên tiếng nói: "Thiếu hiệp hãy nhìn xem, trên đọt non của bụi cỏ đang tương ra một thứ nước đỏ kìa. Chỉ trong chốc lát đầy nó sẽ kết thành một chiếc trái đỏ, quý báo nhất chính là cái cái đó." vì nó có thể cải tử hoàn sinh giải trừ trăm chốc độ. Đào Gia Kỳ đưa mắt chú ý thì quả nhiên trông thấy trên đọt của bụi cỏ đang có một thứ nước đỏ tràn ra. Rồi dần dần đọng lại tròn do như một viên ngọc to cỡ quả nho tươi. Diệp Hồng Tảo bèn lấy ra một số dụng cụ mang theo gồm có một chiếc cuốc nhỏ và một chiếc bào gai dài. Cái đỏ kia mỗi lúc một lớn hơn. Gần tới giờ tế thì nó đã to bằng một cái đào. Diệp Hồng Táo bèn dối vàng bước đến gần, dùng chiếc cút củ bỏ lớp đất xung quanh gốc của nó, y đào hết sức là kỹ lưỡng, khiến cho gốc của nó không hề bị tổn thương một tí nào cả, hầu giữ linh khí trong thân của bụi cỏ không bị tiêu mất đi. Đột nhiên từ trên không trung bất thần có tiếng chim kêu rất lớn, Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình. Giang đưa mắt nhìn lên thì trông thấy một con ó khổng lồ đang xòe hai cánh. Chiếc móng sắc của nó bắt từ trên cao chụp thẳng xuống, khiến cho trùng quanh kinh phong dậy lên như bão táp. Đi đồi dơi sức già xuống như vậy, núi đồi sụp đổ dưới bàn chân của nó. Đào Gia Kỳ biết con ó khổng lồ ấy đã đánh hơi biết được mùi trái cây kia, nên mới bay đến để kiếm ăn. càng vẫn giữ quát to một tiếng rồi dung trưởng quát thẳng ra. Với trấn lực phục ma của Đạt Ma Tổ Sư thì thử hỏi sức mạnh to tát đến mức nào. Con ó khổng lồ kia liền bị hất bắn lên lưng chừng trời, không ngớt kêu hoang quát rất là quái dị. Qua trấn lực ấy, con ó bỗng nhiên bị thương không phải nhẹ, nhưng sau khi nó đảo hai vòng trên nội trời, rồi lại nổi cơn thịnh nộ bắt từ trên cao lao thẳng trở xuống. Đào gia kỳ quát to lên Khá khen cho đồ nghiệt súc Tức thì chàng liền dung hai cánh tay quét mạnh Khiên hai rạo kinh lực Bay ra ảo ạt Công thẳng vào phía con ó khổng lồ Thế là sau một tiếng kêu thảm thiết Thân hình khổng lồ Của con ó trao mấy dòng trên không Rồi rơi thẳng xuống Một hố sâu thầm thẳm Lúc ấy dịp hồng táo đã đào Được bụi thuần dương tục đoạn thảo lên Đựng vào trong một chiếc bao gai Vì y lo làm chuyện nên không hề trông thấy đạo gia kỳ vừa đánh rơi con ó khổng lồ, trong khi lo đạo bội Thuần Dương tụ tập đoàn thảo, thì y hoàn toàn không nghĩ đến một vấn đề gì khác hơn nữa. Diệp Hồng thảo lúc này mới lên tiếng nói: "Thiếu hiệp, mọi việc đã thành công mỹ mãn, chúng ta bây giờ cùng nhau trở xuống núi, dọc đường nếu gặp bọn lũ cướp thì tôi hoàn toàn nhờ sức chống trả của thiếu hiệp đó." căn đường trở xuống nối, hai người chẳng hề gặp lũ cướp mà trái lại gặp rất nhiều xác chết rải rác đó đây. Những cái xác chết người ấy đều là những do thủ pháp hết sức mạnh mẽ đánh chết, kẻ bị vỡ sọ, người gãy cổ hoặc thủng sườn. Đào Gia Kỳ trông thấy thế thì hết sức là kinh ngạc. Về không cần phải hỏi, ai cũng biết, người ra tay phải là một cao thủ trong võ lâm, nhưng không rõ tại sao kẻ ấy Lại chúng phải một cách tàn độc đến như vậy. Nếu không có mối thù oán vị sâu sắc thì người ấy đâu phải làm như thế. Hai người xuống núi bệnh An Dâu xứ. Khi đến Lỗ thôn, họ mua hai con ngựa khỏe mạnh, rồi lên yên nhắm hướng khúc phụ mà chạy tới Như Bài. Lão già họ Diệp trông thấy hai người trở về thì hết sức mừng rỡ, dậy bọn đầu bếp bày ra một bữa tiệc thịt soạn để tẩy trần cho hai người. Uy Thánh Giả Thần Mệnh, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 16, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng.